Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện kể như đã gần xong Chỉ còn bán căn nhà là dứt điểm Bản tính ông vốn không phải là người nhẫn tâm Phải nói ông là người dễ xúc cảm mới đúng Nhưng khi yêu Trái tim càng giả nua càng rung động mạnh Che mở hết lý trí Vợ ông dù có khóc lóc vật vã Ông cũng sẽ không siêu lòng Bởi đời ông từ nay Chỉ có Hương mà thôi Hương ngồi nhổm lên và nhắc Anh Đi tắm một cái cho nó khỏe đi anh. Ngồi máy bay, bay chắc là mệt lắm phải không? Ông Thành vừa tắm và thay quần áo mới trong khách sạn, nhưng dĩ nhiên ông phải giấu, không cho Hương biết, nên ông đành đứng dậy và bảo: "Ừ, để anh đi tắm một cái." Ông bước vào phòng tắm vặn nước đánh răng. Hương mở tủ lấy khăn bông mới và bộ pyjama cho ông, rồi nàng quay ra khép cửa lại. Nàng thay đồ ngủ rồi ngả người trên giường nhắm mắt lại. Chiếc giường êm ái này Gần đây đã bao lần hương ân ái ngây ngất với người tình trẻ là Tuân. Đêm nay và những ngày kế tiếp, nàng sẽ phải ôm tấm thân mềm nhão của ông Thành, cùng ông diễn trò mặn nồng xác thịt mà trong đầu vẫn tưởng tượng ra hình ảnh của thằng kép trẻ là Tuân. Hương ngồi dậy vội tay tắt quạt máy trên trần vì thấy hơi lạnh lạnh ở bụng và đùi. Bộ đồ ngủ nàng vừa thay chỉ là cái áo thung rộng nhưng ngắn cũn cỡn. Phía dưới là cái quần đùi vải mỏng, hở rốn Hai ống cũng rộng thùng thình Mặc vào cũng như không mặc Đây là bộ đồ mà ông Thành lựa cho nàng lần về thăm kỳ trước Và muốn nàng mặc cho thoải mái Thoải mái ở chỗ cả áo lẫn quần đều rộng Ông Thành muốn thò tay vào lúc nào cũng dễ dàng Chính tuân Mỗi khi Hương mặc bộ đồ này để ngủ với gã Gã cũng hết lời khen ngợi ông Thành khéo lựa đồ ngủ cho Hương Hương cười bảo Hương Đàn ông các anh á, già trẻ gì giống nhau hết, chỉ tay máy là giỏi. Tuấn cười cười nghĩ đến ông Thành lặn lội vất vả ôm tiền về đây gây dựng cho Hương mà kỳ thực là dọn cỗ sắng cho Tuấn thừa. Gã tò mò hỏi. Lão có sợ lắm không em? Em em đi bên lão sợ chết. Ừm, <cười> uhm, đi bên lão thì không ngại bằng nằm bên lão. Em nói thế, cha anh hiểu rồi. Im lặng một chút. Tuân nghiêm giọng nói nhỏ. Việt Kiều ấy thì hay có cái tật thả mồi bắt bóng, đứng lối này trông lối nọ, chờ vị Tất lão sẽ ở với em lâu dài. Thành ra em phải nắm thời cơ. Hương hiểu ý Tuân, nắm thời cơ tức là moi được cái gì thì moi gấp. Nàng cũng nhất trí với Tuân, nhưng nàng thấy cần phải tỏ ra cao tay, chứ không thể để lộ rõ lòng tham của mình khiến ông Thành ngờ vực và đề phòng. Khương lại nằm xuống, lắng nghe tiếng nói tiếng cười rồi tiếng xối nước ào ào dưới nhà. Hình dung rõ lũ con gái đang đứng tắm tập thể ở sân sau. Quán công đàm chỉ có mỗi một buồng tắm nhỏ, nếu chờ nhau từng người luân phiên vào tắm thì gần sáng mới đi ngủ được. Thành ra các cô rủ nhau đứng tắm ngoài sân gạch trước cửa bếp, nơi ban ngày ngồi dựa chán dựa đi. Buồng tắm bây giờ chỉ còn là chỗ để thay quần áo mà thôi. Hoạt đầu thì các cô cũng hơi ngại đứng tanh hành giữa sân bởi có thằng Túy là đàn ông ở dưới bếp, biết đâu nó chả thất lỗ nhòm ra. Nhưng dần dần số đông làm các cô đỡ sợ. Sáu cô gái nghịch ngợm trong khi chỉ có một mình Túy hết sức hiền lành. Trước khi nhất loạt cởi áo và quần ngoài, thường một cô sẽ hướng vào bếp và lớn tiếng nhắc: "Hê, hey, Túy, nhắm mắt lại, quay mặt vô vách, đứa nào nhìn, đui mắt trắng chịu nha." Các cô dọa thế thôi chứ Tú có nhìn các cô cũng chẳng quan tâm. Vì có tới 6 cô thì biết nó nhìn ai. Giang Tú thì lại càng không sợ. Bằng chứng là nó đã nhìn nhiều lần quá rồi mà mắt vẫn bình thường. Con đuôi mù gì đâu. Nó nhìn quen đến độ nếu cả 6 cô cùng xoay lưng về phía nó, nó vẫn phân biệt được từng người, không bao giờ nhầm lẫn. Các cô tắm rửa đùa giỡn một lúc rồi vội vàng đi vào phòng vì sáng nào cũng phải thức dậy lúc 6 giờ khi chiếc xe ba gác đến gặp gõ rang nước đá. Vì không có phòng riêng, các cô chia nhau ba cái mộng rộng căng ngay giữa quán trên nền gạch bông. Sáng hôm sau ông Thành choàng dậy khi nắng đã lên cao và tiếng nhạc dưới nhà đưa lên rõ một một. Đêm qua ông thức quá khuya vì đam mê sát tiễn bên cạnh Nhung và vì giờ giấc đổi thay chưa quen mắt 6 giờ sáng, nghe tiếng lộc độc dưới nhà, Hương đã gión gién ngồi dậy vào bồn tắm sửa soạn thay quần áo và xuống quán vì 7 giờ đã mở cửa. Để kéo khách đi làm sớm, Hương cho bán thêm vài món ăn sáng như bánh mì thịt nguội. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net